kế thước thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đám tông chủ 38 tông hiện giờ đã thành thực không ít. Ánh mắt của đại tự Cửu Tiêu tông khi nhìn về Lâm Phàm đã hoàn toàn là vẻ sùng bái rồi. Sau đó, nghi thức thượng vị tiếp tục được tiến hành trong tốt đẹp. Lâm Phàm ngồi im tại chỗ của mình, không nói gì. Hôm nay là ngày tân phong huynh đệ ngôi, mọi chuyện đương nhiên là giao cho chủ nhà, hắn chỉ ngồi chấn áp toàn trường là đủ. Đám tông chủ kia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 Lâm Huynh, không cần nói nhiều nữa. Sau này huynh chính là huynh đệ duy nhất của Tân Phong ta. Sao? Thế chẳng lẽ trước kia không phải là huynh đệ à? Lâm Phàm cười nói. Ở Cửu Tiêu Tông hiện giờ, Lâm Phàm chính là nhân vật nóng đến bỏng tay. Đệ tử Cửu Tiêu Tông chỉ cần nhìn thấy Lâm Phàm thì mắt sẽ sáng rực lên như đèn pha. Lâm Phàm cũng không ngại hưởng thụ sự phục vụ của các đệ tử này, đương nhiên cái gì cũng có trưởng mực, không để bọn họ làm chuyện gì quá đáng.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 Cũng là biện pháp duy nhất để trở lại thương linh cho Tốt Sau này ta sẽ nhắc nhở đệ tử chú ý hơn Tần Phong ghi nhớ lấy hình dáng và hoa văn của vật này Tần Phong Huỳnh Ta muốn rời đi rồi Ta định tới huyền kiếm các xem thử Gấp vậy sao Sao không ở chơi thêm một thời gian Tần Phong vừa nghe Có chút không muốn Không được Lần sau ta sẽ lại tới Lâm Phạm nói Tần Phong biết Đồng Huỳnh nhất định đã có việc gấp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 cất cao rộng trong treo nhưng xen lẫn một tiếng nóng phổi Long Uyên Hoàng triều tìm kiếm võ giả chống thú triều phần thưởng trước vị vương gia thiếu nữ nói lớn sau đó ánh mắt bất thiết nhìn xuống bên dưới hy vọng có người tiếp nhận nhiệm vụ này nghe tới thú triều Lâm Phàm lại nhớ tới lần gặp hung thú hình người kia ngay lúc chuẩn bị đánh chết lại để nó trốn mất thật là có chút đáng tiếc đến tận bây giờ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 Nếu không thủ được, lão phu xin đi trước giữ mệnh còn nếu thủ được thành công, chỉ cần cho lão phu tước vị vương gia là được. Tốt. Long Uyên công chúa gật gật đầu. Sau đó lão già kia nhìn thoáng qua Lâm Phàm. "Tiểu tử, đến lúc đó đừng có sợ một đè ra quản đấy." Lâm Phàm nhún vai, không nói gì, chỉ thầm cảm thán rằng vận may của mình không tệ. Giỡ đường tìm được mệnh lệnh bài trí tôn, lại chỉ cần giúp một chuyện nho nhỏ, nhỏ là, đổi, là đổi xong. Đi.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 Nhưng mới ngưng tự một dây chuyển quy tắc Nếu hùng thú ở trong thú chiều quá mạnh mẽ Cũng bất lực long uyên hoàng đế và công chúa vô cùng căng thẳng Bọn họ không rõ thú chiều lần này Sẽ kinh khủng đến lúc mức độ nào Ở một góc bí mật cách hoàng chiều không xa Một đám võ giả tán tu trốn trong đó Không ngừng thảo luận Các người nói Hùng thú, thú chiều lần này Sẽ có tu vi gì Ta đoán là đại thiên vị cao dài Ta lại đoán là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Hây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 Nếu bây giờ ngươi sợ thì vật trốn kịp đấy Bằng không đợi Thú Triều tới rồi Muốn tránh cũng không thể đâu Mặc lão đầu thấy Lâm Phạm thông rong đứng ở một góc Thì không vui nói Tiểu tử này quả thực là đúng không thấy quả quan tài Thì chưa đủ lệ Đến lúc này rồi còn giả vờ giả vịt Đợi khi thấy rõ Thú Triều kêu đồ sộ đến mức nào Thì nhất định sẽ bị hù tết té ra quần Mặc lão đầu Cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng Nếu trong Thú Triều xuất hiện hung thú đại Thiên vị trung giai trở lên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 có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Một dây chuyền quy tắc quấn quanh thân của lão đầu, một trường đánh chết không ít hung thú, thế nhưng đối với làn sóng hung thú mênh mông này, quả thực là không đáng kể. Trong thú triều, hung thú cầm đầu cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn kia, ngẩng mặt lên trời gào thét, tấn công đại Mặc lão đầu. Đám tu sĩ võ giả núp nhìn một góc, thấy một đàn màn này đang diễn ra thì cũng rất kích động. Mặc lão ca càng ngày càng dẻo dai.